Cô không nghĩ là hắn hành động nhanh như vậy. Tô San tất nhiên cũng là sách váy vội vàng chạy theo hắn. Thật hy vọng đạo diễn có thể đồng ý cắt cảnh hôn. Vừa ra khỏi cửa, Triệu Đồng cũng từ phía kia đi tới. Đến khi nhìn thấy hai người cùng nhau ra khỏi phòng hóa trang, thì lập tức cảm thấy kinh sợ. Ơ Tô San, sao cô lại ở đây vậy? Tô San dừng lại trả lời. Có chút việc. Chuyện gì? Triệu Đồng đi tới gần cô. Thấy cô còn đang cầm trong tay hũ sữa chua, không nhịn được cười cười. Hóa ra cô cũng thích uống sữa chua hương vị này sao, tôi cũng thích. Có điều gửi từ nước ngoài về mất hơi nhiều thời gian, hạn sử dụng thì lại chỉ có một tuần thôi. Ờ, chỉ là có một chút việc thôi. Tô San cười nhẹ, nghe vậy cũng nhìn xuống hũ sữa chua đang cầm trong tay. Ờ, cái này là tạ duyên đưa, tôi cảm thấy bao bì đóng gói rất đẹp. Thấy Tạ Duyên đã đi trước một đoạn xa, Tô San cũng không nói nhiều với Triệu Đồng nữa, sách váy đuổi theo. Triệu Đồng vẫn ở đó, có vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía phòng hóa trang. Duyên đại gia nhà mình khi nào thì có sữa chua. Đạo diễn hiện đang mô tả cảnh quay với Phạm Mộng và Vương Trừng, bên cạnh còn có một cái quạt lớn thổi. Đến khi nhìn thấy Tạ Duyên và Tô San tới đây, lông mày của đạo diễn hơi dựng lên, không hiểu sao trong lòng có cảm giác không lành. Cảnh hôn quay ngày mai, tôi muốn cắt đi. Tạ Duyên vừa tới đã nói thẳng. Đạo diễn, trên mặt Phạm Mộng nghe vậy, lại có một tia may mắn. Lấy một ly nước trái cây lạnh trên tay trợ lý uống một ngụm, lại lạnh lùng liếc nhìn tô san. Xem ra Tạ Duyên không phải chán ghét gì cô, chỉ là thật sự không thích quay cảnh hôn. Có thể. Đạo diễn đáp ứng, sau đó ngừng lại một chút, rồi lại nói. Có điều cả hai cảnh hôn đều cắt mất thì không còn điểm gì để marketing, lúc đó không có gì hấp dẫn để phát hành trailer phim. Nếu không quay cảnh hôn thì phải quay cảnh dựng chiếu, hai người chọn đi. Phía sau Triệu Đồng nghe như vậy, lập tức hỏi: "Dựng chiếu ở mức độ nào?" Nhân viên đoàn ở xung quanh cũng tập trung nhìn về phía này, nhìn xem hôm nay có khi nào lại có thêm tiết mục trò cười gì nữa. Dựng chiếu tất nhiên là phải lộ ra rồi, Dạ Duyên có lẽ sẽ lộ nửa người trên, Tô San chắc sẽ lộ cái lưng, cái khác thì không chắc chắn. Hai người đột nhiên muốn thay đổi kịch bản như vậy, tưởng giống như là giỡn hả, sao có thể tùy tiện như vậy chứ?" Đạo diễn vừa nói, sắc mặt cũng trầm xuống, quang tập kịch bản trên bàn chắc chắn là rất tức giận. Nghe vậy, ánh mắt Phạm Mộng ở bên cạnh lóe lên, bỗng nhiên cười nhìn về phía Tô San. "Lộ lưng thì không sao, Có thể để tìm người đóng thế vậy? Tìm đóng thế cái gì? Việc gì cũng cần đóng thế thì còn đóng phim gì nữa. Đạo diễn không vui trừng mắt với Tô San. Bây giờ đạo diễn chỉ có thể chút giận lên cô mà thôi. Nhân viên đoàn thấy đạo diễn có vẻ tức giận, lập tức vội vàng đi làm việc của mình. Thực sự cũng không thấy người kiểu như Tạ Duyên là nam diễn viên không chịu quay cảnh hôn. Không lẽ hắn còn có thể bị thiệt à? Thấy vậy, vương trường bên cạnh xen vào làm hòa, vỗ vỗ cánh tay Tạ Duyên. Quay cảnh hôn thì quay cảnh hôn, Duyên ca, anh cũng đâu có bạn gái, không lẽ còn sợ chị dâu giận dỗi sao? Diễn cảnh dựng chiếu cũng có thể dùng thế thân. Dứt lời, mày đạo diễn lại nhướng lên, nếu đây không phải là Tạ Duyên thì hắn đã mắng cho lên bờ xuống ruộng rồi. Mẹ nó, chỉ quay một cảnh hôn còn có thể làm người đàn ông như cậu bị thiệt hại à? Cậu thì có thể dùng đóng thế nhưng mà Tô San không được. Cảnh quay kia khi lên hình, phải vừa thấy cả mặt và lưng. Giọng điệu của đạo diễn gần như cứng đờ, giống như đã nhượng bộ cực hạn rồi. Triệu đồng cũng hơi đồng tình với Tô San, có điều cũng không còn cách nào khác. Ai bảo Tô San chỉ là người mới. Hôm nay đạo diễn phải nén tức giận mấy lần từ vụ Phạm Mộng, giờ lại tới vụ này, cuối cùng lại chỉ có thể giận cá chém thớt với cô ấy. Khóe miệng Phạm Mộng nhách lên cười lạnh lùng, đứng ở một bên xem kịch vui tôi không muốn quay cảnh giường chiếu. sắc mặt đạo diễn biến đổi, hắn chưa bao giờ gặp một người mà dám ngỗ nghịch với hắn như vậy, lại còn là người mới. cũng có thể quay tá vị mà. Tạ duyên bỗng nhiên nói. đạo diễn liếc mắt, sắc mặt rất không tốt. hai cô cậu là không đọc kịch bản sao? hai người cảm thấy cảnh này có thể tá vị như vậy à? đây là cảnh nam chính uống say, nhìn nhầm nữ phụ thành nữ chính. Sau đó cùng nàng phát sinh quan hệ. Sau khi hôn, nữ phụ sẽ bị nam chính bế lên giường. Sau đó màn ảnh đóng lại. Nhưng nếu không có cảnh hôn kia, thì chắc phải quay một đoạn cảnh giường chiếu. Hơn nữa, ngày mai đã quay rồi. Thôi vậy, vậy thì quay cảnh hôn đi. Tô san cũng rất xinh đẹp mà, ảnh cũng đâu có hại gì đâu phải không? Vương Trường lại lơi kéo tay áo của Tạ Duyên. Hy vọng Tạ Duyên có thể thỏa hiệp. Thấy Tô san không nói gì, Tạ Duyên hình như muốn nói gì Thấy vậy đạo diễn mới nghi ngờ nhìn hắn Thử thử hỏi Vậy là vẫn giữ nguyên Tô San xoay người Tay còn nắm chặt hũ sữa chua đi khỏi Thấy vậy tạ Duyên cũng chuẩn bị đi theo ra Như vậy có phải là cậu ta đồng ý rồi không Đạo diễn đành hướng mắt về phía Triệu Đồng Triệu Đồng cũng vẻ mặt mờ mịt ờ, Cái này chắc là đồng ý đi Thật sự thì hắn cũng không hiểu rõ. Rõ ràng đạo diễn nói là nếu quay cảnh giường chiếu thì có thể dùng người đóng thế. Vì sao Duyên ca nhà hắn lại trở ngược lại đồng ý quay cảnh hôn? Chỉ có Phạm Mộng nắm chặt nắm đấm gắt gao trừng mắt nhìn bóng hình của Tô San và Tạ Duyên phía trước. Trong lòng vô cùng bực tức. Cô đường đường là một ảnh hậu Tạ Duyên lại không cùng quay cảnh hôn với cô nhưng lại thỏa hiệp với một diễn viên hạng ba. Đi đi một hồi Tô San phát hiện bên cạnh còn có một người nữa, hơi hơi nghiêng đầu, thấy là tạ duyên đi theo, cô đành cười nhẹ. Nếu anh không muốn quay thì cứ nói với đạo diễn đi, dù sao tôi cũng sẽ không quay cảnh giường chiếu đâu. Xem ra cô hơi không vui, tạ duyên sắc mặt vẫn không thay đổi. Nếu cô không muốn quay cảnh hôn thì không quay cũng được. Làm gì có chuyện dễ như vậy, nếu không đóng cảnh hôn thì phải đóng cảnh giường chiếu so ra thì việc lộ lưng còn nghiêm trọng hơn Tô San mím môi giọng nói cũng chầm chầm Tôi không sao tùy vào anh thôi Thực ra đây cũng coi là bài học cho cô sau này nếu có nhận kịch bản thì phải hỏi rõ xem có cảnh quay tiếp xúc thân mật gì không Có điều lần này nếu cô không chịu quay thì coi như bao nhiêu công sức quay từ khi bắt đầu tới giờ sẽ đổ xuống sông xuống biển Hơn nữa Tạ Duyên cũng đã nói là có thể Cô khẽ cắn môi do dự, không nắm chắc. Có lẽ là sẽ làm được đi. Cô nếu không muốn thì cứ nói thẳng. Cũng chỉ là một bộ phim thôi. Tạ Duyên nhìn cô với vẻ nghiêm túc, sau đó xoay người rời đi. Tô San quay lưng, nhìn Tạ Duyên rời đi, thở dài, rồi lại quay trở lại phòng trang điểm của mình. Tin tức trong đoàn làm phim trước giờ lan truyền rất nhanh. Đồng nhạc vừa biết là cô và Tạ Duyên sẽ quay cảnh hôn. Kích động giống như chuẩn bị ra trận à, Em còn chưa bao giờ thấy tạ duyên đóng cảnh hôn đấy Lúc trước anh ấy rất ít khi đóng mấy kiểu tình cảm Chị à, thật là may mắn đấy Đồng nhạc lay lay cánh tay của tô San. Có điều cũng hơi đáng sợ Nếu lúc đó pha não tàn của tạ duyên biết được Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của thần tượng nhà mình Lại dành cho chị Chị chuẩn bị sẵn sàng bị người ta gửi giao tới luôn đi Nhưng mà thực ra đây cũng là một cơ hội tốt để tỏa sáng. Mượn tạ duyên để em có thể nổi tiếng hơn. Bây giờ trong giới giải trí, em có thể không có tác phẩm nào tiêu biểu, nhưng nhất định không thể không có ai yêu thích. Tốt nhất sau đó em nên làm sáng tỏ ngay, không chừng có thể tạo thiện cảm đấy. Chuyên viên trang điểm bình tĩnh phân tích. Ngay vậy Tô San cũng không nói gì. Hiện giờ trong đầu cô rất loạn, dựa người vào sofa trầm ngâm. Bữa chiều hôm nay... Cô vẫn luôn trong trạng thái không có tinh thần, cũng may lời thoại không nhiều, BNG hai lần rồi cũng xong. Đến lúc cô về tới khách sạn, chị Lưu lại gọi điện thoại tới. Chị có một tin xấu và một tin tốt, em muốn nghe cái nào trước? Chị Lưu giọng điệu rất nhẹ nhàng. Tô San cảm thấy mệt mỏi nằm lên giường, nhắm mắt lại, để chế độ loa ngoài, thản nhân nói. Tin xấu Chị Lưu Sắp tới em có khả năng sẽ bị người ta bôi đen một đoạn thời gian, hơn nữa còn bị mắng chửi thê thảm, em chuẩn bị tâm lý đi. Lúc trước cũng từng bị mắng, nhưng chỉ là ồn ào nhỏ, thực sự nghiêm trọng giống như vụ của Lý Tuyết, toàn bộ trên mạng chỗ nào cũng có người mắng chửi, có khi còn liên lụy đến người thân trong nhà. Có thể khiến chị Lưu nói như vậy, xem ra đợt sắp tới chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng. Cô hít sâu một hơi, thản nhiên nói vào điện thoại. Vậy còn tin tốt thì sao? Chương 17 Đóng cảnh hôn Tin tốt là đoàn phim của Đài Giang Hòa gửi email đã chọn em đóng vai nữ chính. Nghe nói là do đạo diễn cảm thấy em không tồi. Hơn nữa Giang Dần cũng đề cử em. Chỉ còn giảm mức thù lao của em xuống mức thấp nhất có thể. Nhà sản xuất mới đồng ý đấy. Đợi khoảng một tuần nữa, bộ phim em hiện đang quay đóng máy. Lúc đó sẽ đi ăn một bữa cơm, Với bên đội chế tác phim Tiện thể xem lại hợp đồng cần chỉnh sửa gì luôn không Cụ thể như thế nào Chị sẽ trao đổi với bên đoàn làm phim Rồi sẽ báo cho em biết Chị Lưu nghiêm túc nói Tô San không có ý kiến gì Chị hơi tò mò Vậy, mục sao thì sao Rất lời Chị Lưu ở đầu bên kia cười chào phúng Cô ta sao Cô ta là kiểu được nước lấn tới Đòi thù la một tập 60 vạn Dương chỉ người ta giờ mới có 55 vạn một tập, cô ta thì có năng lực gì chứ? Một bộ phim trả thù lao cho Giang Dần đã mất 6.000 vạn, còn bao nhiêu mà trả cho cô ta nhiều tới như vậy? Chị Lưu lại tiếp tục. Bên chỗ Lý Tuyết thì lại đang bị scandal, mấy nữ diễn viên khác thì biểu hiện cũng thường thường, không nổi bật. Nghe nói là vốn dĩ bên họ quyết định chọn trương lật, nhưng do Giang Dần lại để cử em, đạo diễn cũng cảm thấy hai người tụi em ngoại hình khá xứng đôi. Cần nhắc một hồi rồi quyết định chọn em đấy. Chị Lưu nói chuyện này, ngầm ý tứ là đến lúc đó, chuyện lăng xe cặp đôi để quảng bá phim là không thể tránh được. Nhưng Tô San hiếu kỳ là, sang dần kia sao tự nhiên tốt bụng để cử cô vậy? Kịch bản chị đã nhận được chưa? Trong kịch bản có cảnh diễn thân mật gì đó không? Nói xong, chị Lưu đầu dây bên kia nghiêm túc nói. Chị cũng vừa mới nhận được kịch bản thôi. Nhìn sơ sơ thì không có cảnh diễn thân mật gì cả. Chỉ có một cảnh hôn chán. Mai chị sẽ qua chỗ em. Nghe vậy, Tô San ho nhẹ một tiếng. Nói vào di động. Ngày mai hả? Nghĩ đến ngày mai, còn phải đóng cảnh hôn. Cô lại cảm thấy cảm xúc nặng nề. Bộ phim kia của Đài Giang Hòa sẽ khởi quay vào tháng sau. Chờ đến lúc bộ phim này đóng máy, chị chắc phải tìm cho em một thầy dạy võ thuật để tập luyện một chút. Tại bộ phim kia có khá nhiều cảnh võ thuật. Em thì lại là lần đầu tiên đóng phim kiểu này, cho nên cần phải chuẩn bị kỹ một chút. Mai chị qua đưa kịch bản cho em, việc quay phim của em bên đó vẫn thuận lợi chứ hả? Chị Lưu hỏi, Tô San cảm thấy xấu hổ, lại cũng không biết phải nói như thế nào, chị có thể trả lời có lệ. Cũng tạm tạm. Nghe vậy, chị Lưu cũng không nói thêm gì nữa, dặn dò thêm mấy câu rồi khúc máy. Bộ phim này thực ra cảnh quay của cô không nhiều. Cho nên phần của cô chắc khoảng một tuần nữa là sẽ kết thúc. Chỉ là cảnh hôn ngày mai. Trời càng lúc càng tối, Tô San đi tắm rồi quyết định chuẩn bị đi ngủ sớm. Ngày tiếp theo, khi cô đến phim trường, chị Lưu cũng tới ngay sau đó, ném cho cô một cái túi văn kiện. Chị vừa mới nghe Tiểu Chu nói, em hôm nay đóng cảnh hôn với Tạ Duyên. Chị Lưu vừa uống cà phê vừa nói, đồng nhạc vẫn còn đang được trang điểm. Tô San ngồi trên ghế sofa, lật lật xem kịch bản mới, thấy thực sự không có cảnh thân mật, chỉ có một cảnh hôn chán, mặt khác có nhiều cảnh đánh nhau, việc này chắc cô phải tìm thầy dạy võ thuật để huấn luyện mới được. "Em cũng không muốn đóng đâu, chị có cách nào không?" Tô San gấp kịch bản lại, nhíu mày nhìn về phía chị Lưu. Chị Lưu sững sốt, ý thức được là Tô San đang nói đến cảnh hôn với Tạ Duyên, sắc mặt lập tức thay đổi. Đặt ly cà phê lên bàn, ánh mắt sắc bén. Em bị ấm đầu đấy à? Được rồi, được rồi, Tô San, nếu chỉ cần có người đóng thế thân, đóng cảnh hôn thì chọn em đấy nhớ. Đồng nhạc bên kia đang nghe, lập tức kêu to. Chuyên viên trang điểm phải nhắc nhở cô ấy, đừng lộn xộn. Em không muốn ba mẹ em nhìn thấy em đóng mấy cảnh như vậy, nếu không họ nhất định sẽ mang em. Tô San chớp chớp mắt. Chị có thể lấy ba mẹ làm bia chắn. Nghe vậy, sắc mặt chị Lưu mới hơi hơi ôn hòa xuống. Nhưng giọng điệu rất cứng rắn. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Chị của em cũng có nói với chị. Có điều, em cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đã quay tới bây giờ, nếu em đột nhiên nói không đóng cảnh hôn, đạo diễn sẽ nghĩ như thế nào đây? Em nhất định sẽ đắc tội người ta. Hơn nữa, chị nghe nói vất vả lắm, tạ duyên mới đồng ý thỏa hiệp. Nếu em hiện tại nói không đóng, còn đắc tội với tạ duyên nữa. Em cảm thấy như vậy có được hay không? Nếu đắc tội đạo diễn, có thể đạo diễn đòi thay người khác. Nếu không thì đến lúc biên tập mấy cảnh của cô cũng sẽ bị cắt xóa bớt. Nữ thứ ba có khi trở thành nữ thứ N. Có điều tô san quan trọng nhất là không muốn kiếm củi ba năm theo một giờ. Hơn nữa tạ duyên cũng thỏa hiệp, cô giờ lại không chịu đóng, chắc chắn sẽ đắc tội hắn. Được rồi, em chỉ là nói như vậy thôi. Tô San hít sâu một hơi, lấy điện thoại lên mạng. Hiện tại công ty quản lý của Lý Tuyết đã lên tiếng thanh minh, nhưng cũng là kiểu tránh nặng tìm nhẹ, cũng không cải thiện được tình hình bao nhiêu. Phần lớn cư dân mạng không tin, sau này chắc chắn Lý Tuyết sẽ phải gắn liền nhãn là phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Không biết cái này có được xem là trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi không? Chính Tô San cũng không thể tin được là cái bánh bao nhân thịt này lại rơi vào đầu của cô. Có điều như chị Lưu nói, đến lúc fan của Mục Giao biết việc bị cô đạt mất cơ hội của thần tượng nhà mình, nhất định sẽ điên cuồng anti cô. Vì là lần đầu tiên nên đều như thế cả, không sao đâu, cố gắng một chút là qua thôi. Chị Lưu cười cười vỗ vai cô. Tô san cũng chỉ là bất đắc sĩ cười cười đáp lại, đi vào phòng để thay trang phục diễn. Cảnh này là ở thời điểm nam chính thắng trận trở về. Hoàng đế mở tiệc đón gió tẩy Trần cho Nam Chính. Dù sao cũng là hoàng đế ban rượu nên Nam Chính không thể từ chối. Sau đó uống nhiều rượu nên bị say. Đúng lúc nữ số 3 đi tới đây để tìm hoàng đế, lại không thấy hoàng đế đâu, chỉ thấy Nam Chính say khướt ngã trên bàn. Nàng liền cho người hầu đỡ hắn qua trắc điện. Hiện tại, nữ số 3 gần như một mình nắm giữ toàn bộ hậu cung, những người khác cũng không dám nói gì, nô tỳ hầu hạ đều bị nàng cho lui ra. Nữ chính số 3 cho người nấu canh giải rượu cho nam chính. Không ngờ, nam chính lại nhìn nữ số 3 thành nữ chính. Sau đó xảy ra quan hệ với nữ số 3. Đến lúc mọi người tập trung để nghe đạo diễn chỉ đạo, mô tả cảnh quay. Đạo diễn vô cùng nghiêm túc, hướng dẫn tạ duyên lúc đó phải diễn như thế nào. Rồi lại nói Tô San cần phải có phản ứng gì. Tô San, cô nhớ kỹ, ngay thời điểm nam chính gọi tên nữ chính sẽ quay đến sắc mặt của cô lúc đó, cô phải thể hiện được cảm xúc vừa ghen ghét vừa không cam lòng, cô có hiểu không? Đạo diễn mồ hôi đầy đầu vẫn tích cực diễn giải. Tô sàn không dám nhìn sang Dạ Duyên, chỉ có thể gật gật đầu với đạo diễn, tâm tình vẫn khá nặng nề. Vậy chuẩn bị bắt đầu quay đi. Đạo diễn dùng khăn ướt lau mồ hôi, vừa chỉ vào bên trong điện. Ngọn đèn đằng kia sao vẫn chưa thấp vậy? Tuy giờ đang là ban ngày, Nhưng theo trong kịch bản thì đã là buổi tối, cho nên tất cả các cửa sổ trong điện đều đóng kín, để tranh ánh nắng mặt trời chiếu vào, vì vậy càng nóng hơn. Tổ sàn cũng phải dặm thêm chút phấn. Tạ Duyên hiện tại đang sửa soạn hóa trang, một đám người vây quanh hắn, mang nước lau mồ hôi. Đám người vương trừng cũng không trở lại phòng hóa trang để hưởng cái máy điều hòa, trái lại cũng ngồi gần đạo diễn phía bên kia nhìn máy theo dõi. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. Action! Giọng nói của đạo diễn vừa dứt, Tô Sàn từ trong chắc điện đi ra. Không giống như thường ngày, ở trước mặt nam chính, nàng mặc váy lụa hồng nhạt, bên ngoài khoác một lớp áo choàng gấm, màu xanh ngọc bích. Mái tóc xóa dài sau lưng, trang điểm cũng nhạt đi nhiều. Nương nương, nghe nói vị trương tướng quân này đã đính hôn với nam cung tuyết, ngày 15 tháng sau sẽ tiến hành đại hôn. Cùng nữ đi bên cạnh khom lưng, ghé qua nhẹ giọng nói. Tô San hơi dừng bước, bàn tay khuất trong tay áo nắm lại thật chặt, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Trong điện, ánh nến mở ảo. Những vật dụng bài trí trong điện đều hoa lệ, thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân. Trên bàn gỗ màu tím, có một nam tử mặc cầm im màu đen, ghé vào bàn thiếp đi. Tô San chậm rãi đến gần, đứng đó cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp. đúng lúc này, một cung nữ bưng một chén canh giải rượu đi vào tới gần. Nương nương. chuyển ánh mắt sang, tô san giơ tay đón lấy chén canh giải rượu, xua xua tay. các người lùi ra hết đi. dạ. các cung nữ cúi đầu, lùi ra sau hai bước, rồi quay người đi ra ngoài. cho đến khi trong điện chỉ còn lại hai người, tô san chậm rãi ngồi xuống ghế. Nhìn khuôn mặt trước đây vô cùng quen thuộc, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Trương ca ca! Giống như nghe được cái gì, tạ duyên chậm rãi mở mắt, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, liền bỗng nhiên quay đầu qua chỗ khác. Thực xin lỗi! Không ngờ là hắn lại bị envy, tô san cũng hơi sững sờ, chưa hoàn hồn được. Đạo diễn lại cầm loa hồ. Không sao, làm lại một lần nữa. Tạ Duyên rất ít khi bị Angie, đặc biệt là chủ động gây ra Angie như vậy. Nhân viên đoàn nhìn thấy vậy, cũng cười quỷ dị. Xem ra thực sự là anh đế của bọn họ, cũng không quen đóng cảnh hôn. Không ngờ là Tạ Duyên còn áp lực lớn hơn nhiều so với cô. Tô San cũng hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Dứt khoát ngồi im ở đó, chờ hắn điều chỉnh lại trạng thái. Anh không sao chứ? Tô San không nhịn được hỏi thăm. Đúng lúc Triệu Đồng mang ấm trà của Tạ Duyên lại đây, uống một ngụm trà, Tạ Duyên mới nhìn sang phía cô. Là ngoài ý muốn thôi. Triệu Đồng không nói gì, cầm ấm trà đi khỏi. Hắn cũng rất hiếu kỳ, cảnh hôn này không biết rốt cuộc sẽ quay thế nào đây. Tô San cũng không dám nhìn Tạ Duyên quá lâu, chỉ cảm thấy quá xấu hổ. Cũng may chỉ một lúc sau, Đạo diễn bắt đầu chỉ đạo mọi người chuẩn bị quay lại. Cây nến kia, đổi lại là cây khác đi. Đúng rồi, tốt lắm. Mọi người chuẩn bị đi. Action! Đạo diễn vừa dứt lời, máy quay bắt đầu di chuyển tới gần phía này. Công nữ kia lại bưng chén canh giải rượu đi tới. Nương nương! Tô San nhìn nam nhân ghé vào trên bàn với ánh mắt phức tạp. Sau đó dơ tay, đón lấy chén canh rồi xua xua tay. Các người, lùi ra hết đi. Dạ. Các công nữ lại yên lặng lui ra bên ngoài. Đến khi trong điện chỉ còn một người, Tô San mới từ từ ngồi xuống, nhìn người nam nhân trước mắt, cười khổ một tiếng. "Trương ca ca." Nhỏ giọng lẩm bẩm mấy tiếng, Tạ duyên chậm rãi mở mắt, giống như bị ánh nến làm lóa mắt, lại nhắm lại lắc lắc đầu, rồi lại mở ra. Sau đó giống như nhìn thấy người nào đó, ánh mắt lập tức ôn nhu. Tuyết Nhi Lúc này, màn ảnh chiếu đến khuôn mặt của Tô San. Tô Sàn hơi nhấc mắt lên, mím môi, cảm xúc rõ ràng là âm thầm ghen ghét và không cam lòng. Cuối cùng lại khôi phục thành vẻ bình tĩnh. Trương ca ca, huynh sai rồi. Nàng bình tĩnh cầm lên chén canh giải rượu. Múc một muỗng chuẩn bị đút cho hắn Tuyết nhi Tạ duyên đột nhiên cầm tay cô Canh giải rượu bị đổ ra đầy đất Bốn mắt nhìn nhau Sắc mặt Tô San hơi biến đổi Trương ca ca Trong chốc lát Tô San chỉ cảm thấy phần eo của mình Bị người ta nắm lấy Khi hoàn hồn lại Thì đã bị người ta giam cầm ở phía dưới Trong nháy mắt Nàng khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hai tay của hắn chống ở hai bên người của nàng, nữ tử phía dưới da thịt trắng nõn, môi hơi đỏ, trong ánh mắt sáng trong đều phản chiếu hình bóng của mình, mi Mì mắt hơi run run thể hiện cảm xúc hồi hộp lo lắng. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, vậy mà Tạ Diên lại Angie ngay lúc đó, đạo diễn vội xua tay, cắt, cắt, cắt, lại Angie. Nhân viên đoàn lại tiếp tục thấp giọng cười. Tạ Duyên cũng ngay lập tức từ trên người cô đứng lên. Tô San ngồi dậy, xong cũng không dám nhìn Tạ Duyên bởi vì quá xấu hổ. Lúc này, đạo diễn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tạ Duyên nghiêm túc nói. Cậu bây giờ đang là say rượu, mà trước mắt là người con gái mà cậu yêu mến. Cậu nghĩ lại xem đêm động phòng hoa trúc thì sẽ như thế nào. Bây giờ phải thể hiện được như vậy, đừng nghĩ là đang đóng phim. Đóng cảnh hôn cũng là một phần kỹ năng diễn xuất Ánh mắt tạ duyên hơi thay đổi Trên trán cũng ra rất nhiều mồ hôi Nhưng vẫn gật đầu Tôi biết rồi Tô San nữa cô quá khẩn trương rồi Thả lỏng một chút Cô càng khẩn trương thì càng không thể hoàn thành được đâu Đạo diễn lại chuyển sang nói với Tô San Tô San cũng khẽ gật đầu Tôi biết rồi Thực ra đạo diễn nói rất đúng So với việc bị Angie tới Angie lui như vậy, không bằng cứ thả lỏng, cố gắng một chút là sẽ qua thôi. Được rồi, chuẩn bị làm lại đi. Đạo diễn đang nói nói, Vương Trừng với Lý Hách ngồi chỗ máy theo dõi bên kia, đều là một vẻ mặt nín cười. Mọi người chuẩn bị đi, action! Trường ca ca, huynh say rồi. Tô Sàn bưng một chén canh giải rượu khác tới đút cho hắn. Nữ tử đối diện, tóc đen xã ra như thác nước đổ xuống, xương quai xanh trắng nõn dưới ánh nến lại càng kiểu diễm hơn. Tạ duyên trong mắt có một tia hoảng hốt bắt lấy tay nàng. Tuyết nhi! Chén canh dài rượu đổ xuống nền, tạ duyên túm lấy eo của nàng, giam cầm nàng ở phía dưới. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi môi phấn hồng anh đào nhàn nhạt, nhạt, hắn giống như say rượu lập tức hôn xuống. Đến khi phủ lên đôi môi mềm mại kia, cảm giác ấm áp mềm mại làm Tạ Duyên hơi sừng sốt. Tô San cũng nhắm mắt lại, tay gắt gao nắm chặt lại. Cát cát cát! Đạo diễn thở dài, cầm loa hô lớn. Hai người đứng cứng đờ như vậy, Tạ Duyên cần phải mãnh liệt hơn một chút. Cậu hiện đang say rượu, say rượu loạn tính làm gì có chuyện ôn nhu như vậy hả? Giọng đạo diễn thông qua loa nên rất lớn. Vương Trường nhịn không nổi, cười lên tiếng. Hắn ngồi chỗ máy quay theo dõi, quay qua nói chuyện với Lý Hách. Hắn ngồi chỗ máy theo dõi, quay qua nói với Lý Hách. Em nói cho anh biết, lần đầu tiên em đóng cảnh hôn cũng giống như vậy, xấu hổ không tả được. Dần dần rồi cũng quen à. Lý Hách cũng cười cười, ngồi đọc kịch bản. Thực xin lỗi. Tạ Diên lập tức từ trên người cô đứng lên. Trên chán lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tô San nhắm mắt, lại hít một hơi thật sâu, chống tay định ngồi dậy. Tạ Duyên ở bên cạnh cũng đưa tay kéo cô ngồi dậy, làm cho triệu đồng đang mang nước, chuẩn bị đưa ra, hóa đá đứng ở đó, không tiến cũng không lùi. Tô San ngồi dưới đất, nhận lấy khăn tay từ trên tay tiểu chu để lau mồ hôi, cũng quay lại nhìn Tạ Duyên đang ngồi bên cạnh, cũng mồ hôi đầy đầu sao anh hình như còn khẩn trương hơn cả tôi vậy? cô cố gắng nhịn nãy giờ, bây giờ không nhịn nổi nữa hỏi hắn. tiểu chu đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười ra tiếng. tạ duyên hơi nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, quay đầu nghiêm túc nhìn cô nói: thực xin lỗi, tôi sẽ cố gắng một lần cuối cùng. lúc này đạo diễn cũng qua tới, nói tô san quá khẩn trương, tạ duyên thì quá cứng đờ. Nhìn không hề giống say rượu loạn tính Lại chỉ đạo hai người một hồi Tô san dặm thêm phấn Hít sâu một hơi Cố gắng để bản thân thả lòng Được rồi Cố gắng một lần cuối cùng cho xong Đạo diễn ngồi sau máy theo dõi Cầm loa hô lớn Action Tuyết nhi Tạ duyên cong mày Lắc lắc đầu Có vẻ muốn cho tỉnh táo hơn Nhìn nữ tử trước mặt Với ánh mắt nhu hòa Sau đó lại thêm một tránh canh giải rượu Bị đổ ra Trời đất quay cuồng Tổ sàn lại bị giam cầm phía dưới Cô cố gắng để bản thân không quá khẩn trương Mở to mắt Nhìn nam nhân với vẻ chua sót Bốn mắt nhìn nhau Tạ duyên ngay lập tức Cúi đầu phủ lên môi cô Tổ sàn trợn to mắt Trên mặt vẫn thể hiện một tia không cam lòng Nằm ngón tay dần dần nắm chặt vào tay áo của hắn cho đến khi khớp xương trở nên hơi trắng bạch Nhân viên đoàn phim đứng xem cũng gắt gao nhìn vào hai người Chỉ có một mình Phạm Mộng ngồi trên ghế nhìn một màn như vậy với ánh mắt lạnh như băng tiếp tục ngồi uống nước trái cây Tạ Duyên xé rách váy lụa của cô lộ ra đầu vai trắng nõn sau đó cầm tay cô đẩy lên đỉnh đầu Tuyết Nhi súc cảm vẫn ấm áp mềm mại như vậy, còn có một chút vị ngọt từ son môi. Cảm thấy cơ thể cô càng ngày càng cứng đờ, hắn không dám đưa lưỡi sâu vào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cho đến khi màn ảnh chiếu lại gần đây. Hắn chậm rãi chuyển xuống hôn cổ cô, che đi xương quai xanh trắng nõn bị lộ ra bên ngoài. Tô San dựa theo lời đạo diễn, ôm cổ Tạ Duyên, cố gắng để bản thân thả lỏng cho đến khi màn ảnh quay tới mắt của cô. Cô mới mở to mắt, khóe mắt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt. Cắt! Đạo diễn ngồi nhìn lại hình ảnh quay được trong máy, miễn cỡ nói. Được rồi, cảnh này như vậy cũng tạm được. Ài, dù sao do chính mình không yêu cầu hôn lưỡi, cứ như vậy cũng được. Trong chốc lát, tạ duyên từ trên người cô đứng dậy, tiểu Chu lập tức chạy sang đỡ tô san đứng lên. Cô không sao chứ?" Tạ Duyên nhận lấy khăn lông từ trên tay Triệu Đồng, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, còn nhìn tới đôi môi bị trôi đi một phần son. Tô San cũng không nhìn lại hắn, chỉ tùy ý để Tiểu Chu lau mồ hôi cho cô, thản nhiên nói. "Dù sao, chỉ là đóng phim thôi mà." Nói xong liền quay người rời đi, vẻ mặt vẫn không có gì khác thường. Thấy Tạ Duyên vẫn đang nhìn theo Tô San, Triệu đồng đến lúc này coi như hiểu rõ. Không nhịn được, ghé qua nhỏ giọng nói với Tạ Duyên. Duyên ca, rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Tô san chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc quay rồi. Thời gian không còn nhiều lắm đâu. Tạ Duyên hơi liếc mắt nhìn Triệu đồng. Không nói gì, chỉ đưa tay lấy chai nước trong tay của hắn. Liền đi qua phía đạo diễn. Quay trở lại phòng trang điểm, Tô san cần dặm thêm chút phấn. Đồng nhạc ở bên cạnh thì kích động như được bơm máu gà. <cười> không ngờ là Tạ Duyên đóng cảnh hôn cũng bị NG, nhìn là biết không có kinh nghiệm. Tô San, cô nói đi, kỹ thuật hôn của Tạ Duyên có tốt không? Đồng nhạc ngồi trước mặt cô vẻ mặt hưng phấn tò mò. Tô San nhìn hình ảnh chiếu của mình trong gương, để chuyên viên trang điểm sửa lại tóc cho cô. Tâm trạng lại khá bình tĩnh. Dù sao cũng qua rồi, sau này cô sẽ không bao giờ đóng mấy cảnh như thế này nữa. Lúc này, chị Lưu cũng đi tới, đứng sau lưng cô nói Chị đi trước đây, em cũng chỉ còn quay thêm mấy ngày nữa là xong Nhớ cố gắng quay cho tốt, kịch bản mà chị mới đưa cho em cũng nghiên cứu kỹ đi nha Em biết rồi Tô san thản nhiên nói Thấy vậy, chị Lưu cầm túi sách màu đỏ bước ra khỏi phòng trang điểm Còn đồng nhạc thì vẫn đứng nguyên ở đó, hỏi cô Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng không nhịn được Tô San, em ấy còn nhỏ, không lẽ em nghĩ Tô San giống em cũng là fan não tàn của Tạ Duyên hả? Nghe vậy, đồng nhạc phải hậm hực trở về ghế ngồi của mình. Cảnh diễn của cô không nhiều lắm, nhưng do phân bổ lịch quay thưa thớt nên mới quay tới tận hôm nay. Ngày mai là hoàn toàn kết thúc rồi. Tô San thực ra cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau hôm nay, cô không biết phải đối mặt với Tạ Duyên như thế nào nữa. Buổi tối còn có một cảnh quay đêm nữa. Cô không có lời thoại, nhưng vẫn phải có mặt để quay. Cảnh này Vương Trừng lại tiếp tục bị Angie một hồi, mãi mới xong. Sau khi kết thúc công việc, cô cũng không để ý tới tạ duyên, nhưng Vương Trừng lại khoác tay lên vai cô nói. Tôi có nghe tin rồi, nghe nói cô lấy được vai trong bộ phim của Đài Giang Hòa, không tệ nha, còn là nữ chính, không lẽ không mời cơm hay sao? Đúng vậy, đêm nay hay là đi uống rượu đi. Lý Hách đi tới vừa nói, Vừa lấy tay áo, lau mồ hôi trên trán Trong điện chỗ quay phim đúng là quá nóng, tổ đạo cụ cũng đang dọn dẹp đồ đạc. Tổ sàn liếc mắt nhìn Vương Trường một cái. Không dám, không dám, bị người ta chụp được, fan của anh ta nhất định là sẽ xẻo thịt của tôi. Lý Hách nhịn không được cười lớn, chỉ có Phạm Mộng, theo trợ lý đi ra khỏi phim trường, một cái liếc mắt lại đây cũng không có. Vương Trường cười cười hơi xấu hổ, chỉ có thể nhún nhún vai. À, ai bảo tôi đẹp trai, không thể trách được Cậu không biết xấu hổ hả? Lý Hách đấm vào vai hắn một cái Tô San cũng cười cười, cầm chiếc quạt nho nhỏ, rồi đi ra ngoài Ngoài trời có một làn gió lạnh thổi qua, khiến cô rất sàng khoái Thay đồ lại xong xuôi, Tô San cùng với Tiểu Chu quay lại khách sạn Đang chuẩn bị đi tắm, lại nghe được âm báo tin nhắn điện thoại Cô mở ra thì thấy là tin nhắn của tạ Diên Hôm nay bị Angie, rất xin lỗi. Thấy tin nhắn, Tô San hơi rừng sốt, không biết phải trả lời như thế nào. Cho dù lúc đó là tạ duyên không bị Angie, thì cô cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Do cô quá khẩn trương cứng đờ. Hơn nữa thoạt nhìn tạ duyên, cũng không muốn đóng cảnh hôn này. Chắc chắn cũng không có ý định lợi dụng để chiếm tiện nghi của cô. Chỉ là đóng phim thôi mà, bị Angie là bình thường. Nếu anh không NG thì cũng là tôi bị NG. Chỉ hy vọng lúc công chiếu, fan của anh sẽ không mắng tôi. Gửi xong, Tô San thả điện thoại xuống đi tắm. Dù sao thì cũng xong rồi. Sau này trước khi nhận kịch bản, cô cố gắng tìm hiểu kỹ là được. Đến lúc tắm rửa xong, lau khô tóc, cô nằm trên giường cầm điện thoại, lại thấy Tạ Duyên trả lời lại. Tôi sẽ không để tình huống đó xảy ra. Tô San nằm đó, gương mặt phản chiếu ánh sáng từ điện thoại, lông mày khẽ nhúc nhích, ngón tay bấm bấm vài cái trên điện thoại. Tôi chỉ nói đùa thôi, chuyện này thực ra cũng bình thường, chờ tới lúc anh có bạn gái thì sẽ hiểu. Một lát sau, Tạ Duyên không ngờ lại gửi lại hai chữ khô cằn. Vậy sao? Cô nghĩ chắc Tạ Duyên cũng không hiểu được tâm lý của người hâm mộ, với lại cứ nói chuyện với hắn như thế này khá xấu hổ. Tô San đành phải gửi lại một icon cảm xúc, sau đó nói là mình buồn ngủ. Một lúc sau, Tạ Duyên mới trả lời lại một câu ngủ ngon. Nhìn lại tin nhắn trả lời, Tô San không lâu sau cũng ngủ thật. Cho đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tô San lại thấy chị Lưu gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại. Do cô để chế độ im lặng nên không nghe được. Tô San hiện vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, nhưng cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, khi cô mở Weibo, tên của cô và Mục Giao hiện đã là Hot số 1 rồi. Mở ra topic đầu tiên lại là đoạt vị trí của thiên hậu, chiếm cứ trang Weibo đầu tiên. Cư dân mạng A Có chỗ chống lưng thật ghê gớm, một diễn viên hạng 3 mà lại có thể cướp vai của Mục Giao. Cư dân mạng B Nói thật, nếu không xem Hot shot, tôi còn không biết Tô San này là ai. Bây giờ chó hoang mèo hoang, Cũng có thể đoạt vai diễn của người khác sao? Bối cảnh của tô san tiểu thư thật sự quá khủng. Đáng tiếc là diễn xuất dở tệ như vậy, chỉ biết váy bẩn luôn cả giang dân. Quyết định không xem phim. Cư dân mạng C. Ôm mang đi giao giao, tụi tôi còn đầy vai diễn tốt hơn để lựa chọn. Từ chối việc diễn viên hạng 3 lợi dụng để lăng xê. Cư dân mạng D. Vừa debut đã được làm nữ chính, sau đó đoạt vai của mục sao. Phim điện ảnh đầu tiên đã đóng cùng với Tạ Duyên, Phạm Mộng. Nghe nói trong phim còn đóng cảnh hôn, bối cảnh của tôi tiểu thư đúng là vô địch. Không ngờ là có thể khiến cho Tạ Duyên trước giờ không quay cảnh hôn, đồng ý quay, bội phục, bội phục. Cư dân mạng e Người không liên quan nói một câu, làm ơn đừng có lôi duyên ca nhà tôi đây. Hiện giờ vẫn chưa ra trailer, tụi tôi từ chối tất cả các loại tin vịt. Mặt mỉm cười. Cư dân mạng ép. Không biết là con mắt của nhà sản xuất rốt cuộc bị làm sao, diễn xuất như vậy mà có thể vượt mặt ảnh hậu, không lẽ muốn phá hỏng toàn bộ bộ phim sao? Lúc này còn có người cha ra bối cảnh gia đình của cô, trường học trước đây từng học, cũng có người cha ra quan hệ của chị cô, tuy nhiên cũng không đông đảo người biết. Những người đó dù biết cũng sẽ tin tưởng hơn đằng sau cô là có kim chủ. Quy bộ của cô cũng đã có hơn 10 vạn bình luận, tất cả đều là mắng chửi còn là chửi vô cùng thảm tệ, động chạm tới cả gia đình của cô. Còn có nhiều người gửi tin nhắn tới phía bên quy bộ của đoàn làm phim, phản đối cô đóng bộ phim này, nếu không thì sẽ không xem phim. Mà tất cả ngọn nguồn phát sinh chuyện này là do tin tức phát ra của một trang báo mạng, nói cô cướp đoạt vai diễn của mục dao, lấy được vai nữ chính, không biết là người nào quạt gió thổi lửa, khiến sự việc ngày càng hot. Cũng may là fan của tạ duyên cũng không tin thần tượng của mình sẽ đóng cảnh hôn, cho nên fan của hắn cũng không tham gia vào chuyện này. Ngay lúc này thì chuông cửa vang lên, Tô San đành bỏ di động xuống đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tiểu Chu mang theo bữa sáng vội vội vàng vàng đi vào. Chị Tô, lúc nãy ở dưới lầu em có gặp anh Vương Trừng, anh ấy nhắn là chị nên cẩn thận một chút, hình như có phóng viên đi theo chị. Tiểu Chu có vẻ hơi sợ hãi, bày ra bữa sáng đặt lên bàn. Tô San hít một hơi, cột tóc ra sau, ngồi ở sofa định gọi điện thoại cho chị Lưu thì đúng lúc chị Lưu gọi tới. "Tô San." Chị Lưu giọng nói vẫn kiên định. Tô San đứng dậy, đi tới gần cửa sổ, kéo rèm lại. "Sao lại vậy? Em đang định hỏi chị sao lại có phóng viên đi theo em?" Mấy chuyện như vậy, người ta mắng chửi cô ở trên mạng được rồi, sao giờ còn có cả phóng viên đi theo cô thì được cái gì? Dứt lời, Chị Lưu ở phía bên kia nói Còn không phải là do hôm qua lúc em đóng cảnh hôn với Tạ Duyên bị người ta chụp được sao? Bây giờ có ảnh phát tán ở trên mạng rồi. Mặc dù hiện tại vẫn chưa đồn đãi gì nhưng chắc chắn không tới buổi trưa là sẽ nháo nhào lên. Mấy phóng viên chắc muốn tìm hiểu xem em với Tạ Duyên có gì đó không. Đoàn làm phim vì sợ nội dung phim bị dò dỉ nên bình thường vẫn không cho phép chụp ảnh trong phim trường. Người nào lại thiếu đạo đức như vậy Rõ ràng là cố tình hại cô. Chị lưu phía bên kia điện thoại, hơi dừng một chút, lại nghiêm túc nói. Chị cũng không chắc fan của Tạ Duyên sẽ phản ứng như thế nào đâu, nhưng chắc là không tốt đẹp gì đâu. Chuyện của Mục Giao coi như đặt qua một bên đi, bây giờ ảnh chụp kia vẫn chưa lưu truyền ở trên mạng đâu, tốt nhất mình nên làm dự phòng đi. Dự phòng gì? Tổ sàn cũng hơi bắt đắc dĩ, không biết có được xem như là họa từ trời giáng xuống không. Quan hệ của em với Tạ Duyên như thế nào? Chị Lưu đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tô Sàn cũng bắt đắc sĩ, cười, nói và di động. <cười> không lẽ chị cũng nghĩ là tụi em có gì đó hả? Cô bây giờ còn rất xấu hổ, không dám nhìn thẳng Tạ Duyên. Nói xong, chị Lưu ở đầu dây bên kia bèn nói. Nếu thực sự em với cậu ta không có gì là tốt rồi, ý chị là em thử hỏi xem, nếu được... Hắn có thể đứng ra thanh minh, làm sáng tỏ chuyện này hay không? Chương 18 Tối nay tôi có thời gian Thực ra, chuyện đứng ra làm sáng tỏ, Tô san lại không lo lắng nhiều. Trước đây chỉ cần có một tí đồn đãi gì đó, phía bên Tạ Duyên sẽ lập tức đứng ra làm sáng tỏ. Cho dù cô không nói, thì người ta chắc cũng sẽ tự động làm sáng tỏ thôi, có đúng không? Trái lại, vụ việc của mục sao mới khó giải quyết. Cô bây giờ vẫn chưa chính thức ký hợp đồng Rủi ro quá lớn Nếu bên phía nhà sản xuất Mà nghe theo ý kiến của người hâm mộ Cũng có thể sẽ quyết định thay vai nữ chính của cô Em biết Lúc nào tiện em sẽ nói Tô San trả lời Nghe vậy, chị Lưu hình như bên kia Cũng có điện thoại gọi tới Nói được hai cầu cũng cúp điện thoại luôn Thổ dài, cô đành phải đi rửa mặt thay quần áo Ăn bữa sáng xong liền tới phim trường Lịch diễn của cô là vào buổi trưa cho nên cô đi bây giờ xem là khá sớm. Hôm qua đồng nhạc đã quay xong hết, cho nên hiện tại trong phòng trang điểm, chỉ có cô và chuyên viên trang điểm. Chị nhìn Hotchurch ngày hôm nay rồi, thực ra chuyện này cũng khá bình thường trong giới giải trí thôi. Chủ yếu phụ thuộc vào ai có nhiều fan, ai có nhiều tự tin. Có điều lúc trước, em có nói em còn chưa chính thức ký hợp đồng, vậy thì hơi nguy hiểm. Chuyên viên trang điểm bắt chéo chân, ngồi lướt điện thoại vừa nói với cô. Bây giờ đều là dựa vào người hâm mộ để kiếm tiền. Nhà sản xuất mời những nghệ sĩ có nhiều fan, đơn giản là để lấy lòng fan. Nhưng mà bây giờ em lại bị fan của mục sao anti. Phía đoàn làm phim có khả năng sẽ thay em bằng người khác. Chị trước đây cũng thấy có trường hợp như vậy rồi. Lúc đó có một nghệ sĩ, mặc dù đã nhập đoàn làm phim và đã khởi quay luôn rồi. Vậy mà một thời gian ngắn đã bị người khác thay vào đấy. Tô San cười nhẹ. <cười> mặc cho số phận đi. À, em là nghệ sĩ dưới chướng công ty giải trí tinh hoa phải không? Bộ phận quan hệ xã hội của bên đó xem ra không tồi. Nhưng nếu muốn áp được vụ này xuống, phải có người chuyển hướng dư luận. Nếu không để càng lâu sẽ càng nghiêm trọng đấy. Chuyên viên trang điểm tốt bụng nhắc nhở. Ngay vậy, Tô San cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chờ xem lát nữa thôi, cho dù chuyển hướng dư luận đi chỗ khác thì vẫn là liên quan tới cô. Tạ Duyên hiện vẫn đang quay phim bên kia. Tô San không tiện qua bên đó. Cho đến giữa trưa, quả nhiên chị Lưu nói đúng. Mấy trang báo mạng đều phát tin về bức ảnh kia. Fan của Tạ Duyên liền nổi sóng. Hotchurch của cô và Mục Giao đều bị áp xuống. Hiện tại cư dân mạng đều bàn tán về quan hệ giữa cô và Tạ Duyên. Bức ảnh kia vừa phát ra trong vòng vài giờ, đã có ngàn vạn lượt chia sẻ. Nhìn lại tổng thể, toàn bộ Hotchurch đều là Cảnh hôn của Tạ Duyên, Tạ Duyên Tô San, Do gì Tạ Duyên quay phim? Tô San mục sao? Tô San đoạt vai. Chị Lưu nhắn tin cho cô nói, trong vòng vài giờ, cô đã trở nên vô cùng hot trong giới truyền thông, là nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Nói cô mau tìm Tạ Duyên, nếu không, hậu quả chắc chắn không thể khắc phục. Tô San biết, những người tìm kiếm cô trên mạng, chủ yếu muốn tìm hiểu xem cô rốt cuộc là ai. Cư dân mạng A Là một fan có lý trí, khách quan mà nói, mặt của Tô San cũng đẹp, thoạt nhìn là một tiểu cô nương sạch sẽ. Có điều xem phim truyền hình của cô ta xong, tôi chỉ cầu cô ta buông tha cho duyên ca nhà tôi, thật sự là không phù hợp một chút nào. Cư dân mạng B Nội tâm của tôi phản đối, ông xã vậy mà lại đóng cảnh hôn, hơn nữa còn là đóng với một diễn viên hạng ba. Cư dân mạng C Không, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của ông xã của tôi mà lại cho một diễn viên hạng ba hả? Cư dân mạng D. Tuy rằng cô người mới này nhìn có vẻ rất xinh đẹp, nhưng diễn xuất của cô ta thật sự không dám khen tặng. Còn nghe nói có chỗ chống lưng rất khủng, còn có thể đoạt vai diễn của Mục Giao. Cư dân mạng E. Vừa mới có người cha ra, chị của Tô San là phó chủ tịch của Oran video Anh rể thì là chủ tịch, ông ngoại của người ta lại là giảng viên có tiếng trong giới. Cha thì mở một công ty gia đình. Bộ phim kia của Đài Giang Hòa cũng có sự góp vốn của nhà đầu tư Oran video Cho nên cũng không thể nói là đoạt vai, khẳng định là đã định sẵn rồi. Chẳng qua bối cảnh của Phạm Mộng cũng đâu có kém, người ta cũng là ảnh hậu. Vì sao Tạ Duyên không đóng cảnh hôn với nữ chính, ngược lại đóng cảnh hôn với một nữ phụ? Cư dân mạng F Nhìn bức ảnh này đi, tôi chỉ muốn nói. Buông tay anh ấy ra, để cho tôi. Cư dân mạng G Diễn viên hạng 3 giờ lại muốn lợi dụng Tạ Duyên để lăng xe sao? Chờ mà xem Duyên ca nhà tôi sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Mặt mỉm cười Cư dân mạng hát Tô tiểu thư tốt nhất là chú tâm vào diễn xuất đi Nếu không dù lăng xê cỡ nào Thì vẫn là diễn viên hạng ba thôi Nôn mửa Những bình luận này cũng xem như là Có lý trí, cũng không quá khích Còn có người điên cuồng hơn Khủng bố, spam Weibo của cô Đều nói cô cố tình lăng xê Lợi dụng tạ duyên để lăng xê Weibo của cô nháy mắt Đã có hơn 50 vạn xem Chị Lưu còn nói Nếu cô có thể chịu đựng được chửi rủa như vậy thì không tìm Tạ Thiên nói chuyện cũng được, như vậy cũng có thể giúp cô hót hơn một chút. Nhưng nếu hót kiểu như vậy, Tô San trừ khi là muốn nổi tiếng đến điên rồi mới chịu đựng như vậy. Cứ do dự mãi, cô cuối cùng vẫn ra khỏi phòng trang điểm, thấy mọi người hiện tại đã đi ăn cơm rồi, cũng không thấy Tạ Duyên ở chỗ quay phim, chắc hắn đang nghỉ ngơi ở phòng hóa trang. Tô San quyết định mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào. Định đi tìm Tạ Duyên. Gõ cửa hai cái, cửa lần bị Triệu Đồng từ bên trong mở ra. Triệu Đồng còn đang chơi trò chơi, thấy là Tô San tới thì tiếp tục cúi đầu chơi game, vừa hỏi cô. Tô San có không đi ăn cơm sao? Tôi ăn rồi, Tạ Duyên có ở đây không? Có. Triệu Đồng lập tức mở rộng cửa ra, rồi cầm di động, vừa lầm bầm đi ra ngoài. Ở đây mạng không tốt gì hết, lá quá đi. Thấy triệu đồng lầm bầm đi rồi, Tô San đành đi vào phòng hóa trang, rồi khép cửa lại. Bên trong phòng do có điều hòa nên không khí khá mát mẻ. Tạ Duyên đang ăn cơm, tất cả đều là rau, nhìn không thấy một tí thịt nào. Ờ, làm phiền anh rồi, tôi thực ra muốn nhờ anh một chuyện có được không? Cô đi lên trước vài bước, cũng không quanh con nữa. Tạ Duyên ngẩn đầu, thấy cô kiểu như muốn nói lại thôi. Chỉ có thể dựa lưng vào sofa thản nhiên nói Đồ ăn này thật sự là khó ăn Lần trước Một trăm vạn kia anh không chịu nhận Vậy để khi nào anh có thời gian Tôi sẽ mời anh một bữa cơm được không Dù sao Cũng chỉ là một ân tình Cô cảm thấy chắc chắn Tạ Duyên cũng không ham gì trầu cơm này của cô Dứt lời Tạ Duyên cũng chưa nói gì Chỉ nhìn về phía sofa đối diện nói Ngồi đi Tô San cũng không khách sáo, xách chân váy dườm già, ngồi vào đối diện Tạ Duyên, sau đó nói thẳng. Anh biết chuyện ở trên mạng chưa? Bốn mắt nhìn nhau, hôm nay cô ấy trang điểm đậm, môi son đỏ tươi, Tạ Duyên không biết hóa ra son môi còn có vị ngọt. Ánh mắt hơi đổi, hắn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn như cũ. Biết, ý cô muốn làm như thế nào? Tuy rằng hơi đột ngột, Nhưng Tô San chỉ có thể mặt dày đề nghị Tôi cảm thấy chuyện này Ảnh hưởng không tốt tới cả tôi và anh Không biết là anh có thể đứng ra Làm sáng tỏ hay không Làm sáng tỏ Cô khẽ gật đầu Hình như cảm thấy quá xấu hổ Ánh mắt cứ chuyển tới chuyển lui Lại không dám nhìn thẳng Mắt tạ duyên hơi rũ xuống Cầm lên điện thoại bỗng nhiên nói Cô muốn tôi làm sáng tỏ như thế nào Điều hòa ở trong phòng làm cô cảm thấy hơi lạnh. Tô Sàn hơi vặn tay áo, suy tư một lát rồi nói. Ừm, uhm, chỉ cần nói, chúng ta là bạn bè bình thường là được. Chúng ta là bạn bè bình thường. Hắn bỗng ngẩn lên, liếc mắt nhìn cô. Tô San hơi rừng sốt, bị cái nhìn của hắn làm cho hơi xấu hổ. Tự nhiên lại nghĩ tới cảnh hôn hôm qua, vội vàng sửa miệng nói. <cười> Thực xin lỗi, anh muốn giải thích như thế nào cũng được. Thực ra cô và Tạ Duyên cũng không thể tính là bạn bè. Tạ Duyên bình tĩnh nhìn cô, thấy tai của cô hình như có một chút hồng, khóe môi hơi cong lên, giọng nói thì vẫn bình tĩnh. Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè sao? Thấy hắn cúi đầu nhấn gì đó trên điện thoại, Tô San chớp chớp mắt, suy nghĩ, nhẹ giọng nói. Tạ lão sư là tiền bối của tôi. Đó là do tôi trèo cao rồi. Tạ Duyên vừa nói, vừa lấy điều khiển trên bàn chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên. Không phải vậy, có thể làm bạn với tạ lão sư là may mắn của tôi. Tô San cười cười. Tạ Duyên hơi nhấc mắt, lông mày khẽ nhúc nhích. Không phải là cô muốn mời tôi đi ăn cơm sao? Hả? Tô San hơi sừng sốt. Tối nay tôi có thời gian đấy. Tạ Duyên! Lúc này, đột nhiên cửa bị người ta đẩy ra. Ánh nắng mặt trời nháy mắt tràn vào phòng. Một người đàn ông trung niên lập tức đi vào. chợt nhìn thấy bên trong còn có một cô gái. Mày của hạ hoa nhảy dựng lên. Liếc mắt một cái, sau khi nhận ra là tô san, giọng điệu lạnh nhạt nói. Xin tô tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Tô San hơi ngạc nhiên, sau đó nhớ tới hình như người này là người đại diện của Tạ Duyên. Hắn nói như vậy chắc chắn khẳng định trong lòng là cô cố tình lợi dụng để lăng xê. Tôi đã làm sáng tỏ rồi. Tạ Duyên bỗng nhiên nói. Hạ Hoa chuyển ánh mắt, lập tức lấy điện thoại ra, lướt mấy cái, sắc mặt khẽ biến. Sau đó lại cất điện thoại, nhìn về phía Tô San. Tô tiểu thư, giờ tôi có chuyện muốn nói với Tạ Duyên. Giọng điệu của hắn nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể cảm nhận được sự lạnh lùng. Tô San cũng không muốn làm phiền người ta, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đến lúc cô đi ra, Hạ Hoa đóng cửa lại, chỉ về hướng cửa nói. Là ai nói tuyệt đối không đóng cảnh hôn, muốn hôn thì cũng chỉ hôn bạn gái của mình. Bây giờ thì ngược lại, nháy mắt đã đem lời nói của bản thân vứt lên 9 tầng mây, lại còn cho loại người như vậy cơ hội để lăng xê. Cậu cho rằng kiểu người mới như vậy thì có gì tốt hơn với Phạm Mộng sao? Tạ Duyên lấy chén trà nóng trên bàn uống một ngụm, thản nhiên liếc Hạ Hoa. Anh không hiểu đâu. Hạ Hoa giận quá hóa cười, ngồi vào ghế sofa đối diện Tạ Duyên, ánh mắt sáng quắc. Rốt cuộc ai mới là người không hiểu, kiểu người này giống như là ký sinh trùng, chỉ cần bị cô ta dính tới, sau này cô ta sẽ luôn bám vào cậu để lăng xê, đến lúc đó muốn rút ra cũng không rút ra được đâu. Hình như bị hạ hoa lải nhải cảm thấy hơi phiền. Tạ Duyên ngước mắt từ điện thoại nhìn lên, mày hơi nhướng. Anh có thể đừng suốt ngày nhìn chằm chằm chuyện cá nhân của tôi được không? Tôi chỉ mới đóng cảnh hôn mà đã kinh ngạc ồn ào như vậy rồi. Sau này nếu tôi đi đóng phim thần tượng, không lẽ anh sẽ phát điên luôn hả? Trong lòng hạ hoa lập tức gào thét. Phim thần tượng, cậu bị điên rồi hả? Quay lại phòng trang điểm, Tô San phát hiện tạ duyên đã đăng Weibo làm sáng tỏ. Chỉ là đóng phim mà thôi, còn kèm theo một icon cảm xúc. Cư dân mạng A Thật là đáng yêu, ông xã nhà mình, vậy mà lại dùng icon cảm xúc, vậy có thể đăng một tấm hình selfie được không? Tôi biết ngay là ông xã sẽ đứng ra làm sáng tỏ mà. Tuy rằng đã làm sáng tỏ, nhưng tôi vẫn rất đau lòng, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của ông xã lại dành cho người con gái khác. Vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, tôi liền cảm giác như là bị thất tình vậy, ủy khuất. Tuy chỉ là đóng phim, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, tại sao lại không hôn tôi? Chiều trò lăng xê của diễn viên hạng ba bị thất bại rồi, mỉm cười. Tưởng tượng đến ông xã hôn người khác, tôi đã đau lòng không kiềm chế được. Phía dưới, vẫn còn rất nhiều người chửi mắng cô. Tô san hơi do dự, cuối cùng quyết định xe lại bài đăng của tạ duyên trên Weibo của mình. Rồi lại làm sáng tỏ một lần Tạ lão sư là một tiền bối rất tốt Tôi sẽ nỗ lực học tập anh ấy Phấn đấu Chương 19 Đóng máy Đăng lên xong Tô San lại nói chuyện một hồi với chị Lưu Chị Lưu nói bên đoàn phim hiện Vẫn chưa có ý định thay đổi vai chính của cô Cũng coi như trong cái rủi Cũng có cái may Tô San là do hơi thiếu về độ nổi tiếng Và lượng fan hâm mộ Nhưng trải qua vụ việc ngày hôm nay, hiện tại cô cũng khá hot. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong giới giải trí lại có nhiều người muốn lăng xê kiểu như vậy. Mặc kệ là tốt hay là xấu, chỉ cần có thể xuất hiện trên truyền thông thật nhiều và có nhiều người chú ý là được. Nếu bên phía đoàn làm phim tạm thời không có ý định đổi người, Tô san cũng không tính lên mạng xem bình luận làm gì. Nhưng thực ra, có một ít fan của Tạ Duyên cũng đã lý trí hơn. Vẫn đa số là mắng cô... Nói cô bám lấy tạ duyên để lăng xê, cho đến gần tối mới dần dần ngưng lại. Cư dân mạng A So với khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Phạm Mộng, thì Tô San nhìn trông cũng thuận mắt hơn một chút. Lúc nãy có xem video Tô San thổi xáo, thực ra chị này cũng rất có khí chất. Có điều xin cô đừng đóng phim nữa, buông tha cho khán giả đi. Vừa khóc vừa cười. Cư dân mạng B Trừ diễn xuất ra, thực ra Tô San cũng không có điểm xấu. Chỉ là xem phim cô ta đóng, tôi không thể tưởng tượng được cô ta đóng cùng với Tạ Diên sẽ như thế nào." Che mặt. Cư dân mạng C: "Ha ha, diễn viên hạng ba cuối cùng cũng bị vả mặt, bây giờ lại tới để lăng xê, cái này là muốn làm mục dao thứ hai sao? Đồ cuồng lăng xê." Nôn mửa. Cư dân mạng D: "Tô tiểu thư à, cô chỉ cần yên lặng cứ thổi sáo thôi không được sao? Cứ phải một hai đi đóng phim. Cô không nghĩ tới cảm xúc của khán giả một chút sao?" So với buổi sáng, bình luận hiện giờ đã ôn hòa hơn, nhưng vẫn có một số fan não tàn điên cuồng và Weibo chửi rủa cô. Tô San cũng không để trong lòng, cái này cũng coi như là được tiêm dự phòng trước đi. Không đến lúc ra trailer, fan của Tạ Duyên bất ngờ nhìn thấy cảnh hôn đó, sợ là còn điên cuồng hơn bây giờ. Có lẽ hôm nay cô quá nổi, Tô Nguyễn gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có muốn đem xóa hết những hot về cô trên mạng đi không? Tô San nói không cần. Cô không thể để chuyện gì cũng muốn chị của cô ra mặt giải quyết. Chuyện này trong giới giải trí là thường xuyên xảy ra, cô cũng phải quen dần thôi, cũng không phải cứ cố gắng tránh né để làm gì. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì mẹ cô lại gọi tới, hỏi cô tại sao lại đóng cảnh hôn, rõ ràng lúc trước nói rõ là sẽ không quay mấy cảnh này rồi. Tô San chỉ có thể nói là chuyện này do ngoài ý muốn, lại giải thích một hồi mẹ cô mới cúp máy. Thực ra Tô San biết, mẹ cô là do thương cô, đau lòng cô, nhớ tới đời trước của cô ở cổ đại, làm gì có tồn tại tình thân. Cho nên bây giờ, cô vô cùng quý trọng những người nhà của cô không dễ gì có được. Mấy ngày sau, dư luận cũng bình ổn hơn nhiều. Do vụ của Lý Tuyết và Mục Giao lại nảy sinh mâu thuẫn, khiến rời đi sự chú ý của mọi người. Nguyên nhân là do hai người cùng tham gia một game show. Khi chơi trò chơi, Mục Giao vô ý đẩy ngã Lý Tuyết, sau đó fan của hai người lại nháo nhào lên trên mạng. Fan Lý Tuyết nói Mục Giao chơi xấu, cố ý đẩy ngã Lý Tuyết. Nhưng fan Mục Giao vẫn tiếp tục nhắn vào Weibo của đoàn làm phim, phản đối cô diễn vai nữ chính. Bình luận tới gần trăm vạn. Có điều vẫn ổn, đoàn làm phim cũng không có ý định sẽ đổi vai của cô. Ngày kết thúc quay của cô mưa khá to, chị Lưu cũng tới phim trường, nói là để tiện thể đón cô về luôn. Chị nói em biết, lịch trình lúc sau của em, mai em phải đi với chị, ăn cơm với phía nhà sản xuất và đoàn làm phim, tiện thể ký hợp đồng luôn. Mùng 10 sẽ đi gặp đạo diễn Vương, phim tiên lộ, bên kia vẫn còn một vài vai chưa quyết định người đóng. Đạo diễn Vương nói khá hài lòng với ngoại hình của em. Khoảng 2 tuần cuối tháng em đi tập luyện một vài động tác võ thuật, chị đã mời thầy dạy cho em rồi. Chị lưu không cần nhìn giấy, chị ngồi trên ghế uống cà phê rồi báo lịch trình cho cô. Ngày một tháng sau, em sẽ vào đoàn làm phim để khởi quay. Bộ phim đó phải quay trong vòng ba tháng. Trong thời gian đó em có thể tham gia một số những hoạt động khác. Em cũng nên chọn để tham gia hai chương trình game show. Còn sự kiện hay chụp hình tạp chí gì đó chị cũng không có nhận. Ngoài trời vẫn mưa lớn, tầng hạt mưa nện lên cửa sổ ầm ầm. Tô San vẫn đang cầm kịch bản nghiêm túc đọc cảnh quay kết thúc hôm nay. Nghe chị Lưu nói như vậy cũng chỉ thản nhiên hỏi. Gần đây, có bộ phim nào đề nghị mời em đóng không? Rút lời, chị Lưu lúc này mới thả ly cà phê lên mặt bàn, nghiêm túc nói Có thì có, nhưng cũng chỉ là mấy bộ phim trên mạng Hoặc là nữ phụ của một vài bộ phim nhỏ Nhưng cũng phải nói, trải qua vụ của Tạ Duyên, em cũng hót lên không ít Cũng có một vài bộ phim nhỏ mời em đóng nữ chính đấy Nói xong, chị Lưu từ trong túi lấy ra một tập kịch bản Em xem bộ này đi Mặc dù đạo diễn không quá nổi tiếng, đội chế tác cũng không quá xa hoa, nhưng dù sao cũng là nữ chính. Chị thích ở chỗ nhà chế tác có chút quan hệ với Đài Tương Đông, giữa bọn họ hợp tác rất nhiều lần rồi. Đến lúc đó có khả năng phim này sẽ được chiếu trên Đài Tương Đông. Mặc dù là phim nhỏ ít vốn, nhưng cũng có khả năng hot. Tô San lật lật kịch bản, phát hiện đây là phim cải biên từ truyện tranh trên mạng, là một bộ phim tình yêu đô thị. Nam chính là cảnh sát, nữ chính là phóng viên. Trong một lần phỏng vấn ngoài trời, nữ chính gặp nguy hiểm, được nam chính cứu. Sau đó nảy sinh tình cảm vân vân. Uhm, đề tài kịch bản này cũng được. Những cái khác thì tùy chị. Chỉ cần lúc nào lịch trình của em trống thì có thể. Tô San gấp kịch bản lại. Em yên tâm, chị tính rồi. Bộ phim này khoảng tháng 10 sẽ khởi quay. Lúc đó vừa vặn em có thời gian rảnh. Chị Lưu lập tức trả lời. Nghe vậy, Tô san cũng không nói thêm gì nữa. Với một người mới mà nói, tiềm lực và những cơ hội dành cho cô đã khá tốt rồi. Đúng rồi, em có quen với Giang dần sao? Chị Lưu đột nhiên hỏi tới. Tô san ngẩn đầu, hơi khó hiểu chớp chớp mắt. Em chỉ có gặp một lần hôm thử vai, sao vậy? Dứt lời, chị Lưu nhìn cô có vẻ sâu xa. Trong giới này làm gì có ai đột nhiên tốt bụng? tôi em cũng không thân thiết gì, tại sao cậu ta lại đề cử em với đạo diễn chứ? Nói tới đây, chị Lưu đang định nói tiếp gì đó, thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Thấy chị ấy cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài, Tô San lại tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản phim mới. Phát hiện kịch bản này không tệ, nhưng lại có cảnh hôn. Chị còn có việc đi trước đây, em lát nữa chắc phải gọi taxi về rồi, la nói tiểu chu đi cùng em. Có điều sau này chắc phải cấp riêng cho em một cái xe với một tài xế mới được. Chị Lưu cất điện thoại, chuẩn bị đi. Thấy vậy, Tô san lập tức đưa tập kịch bản cho chị ấy. Sao trong này lại có cảnh hôn? Nghe vậy, chị Lưu cũng không cầm lấy kịch bản, chỉ cười nói. Chị có hỏi rồi, đạo diễn nói có thể tá vị cũng được. Được rồi, chị đi trước đây. Tô san còn định nói gì đó, nhưng có vẻ chị Lưu khá vội vàng. Lập tức đi ngay, Tô San đành phải cất tập kịch bản đi, thôi để lúc đó hỏi rõ ràng lại xem. Ngoài trời mưa rất to, may là mấy cảnh hôm nay đều có thể quay ở trong nhà, nên cũng không cản trở việc quay phim. Có điều mưa to như vậy cũng giống như trong kịch bản, đỡ phải thuê xe đến phun nước để làm mưa giả. Lúc chuẩn bị quay, đạo diễn tới nói chuyện với cô, hướng dẫn lát nữa diễn như thế nào, còn mô tả khá chi tiết từng động tác. Tô San là nửa động tác của cô nên thật mạnh bạo, giống như kiểu phát tiết toàn bộ những oán hận và không cam lòng của cô. Lúc này không nên chảy nước mắt, nhưng mắt cũng phải đỏ lên, làm người xem có cảm giác cô đang nhịn không khóc ra. Cô có thể ngồi đây tích lũy cảm xúc trước đi. Đạo diễn biết cảnh này diễn tương đối khó, nên cho cô chút thời gian chuẩn bị. Tô San giơ tay ra hiệu OK. Bắt đầu đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Vậy được. Đạo diễn nói xong, quay lại vị trí máy theo dõi ngồi xuống, cho đến lúc thấy mọi thứ đều sẵn sàng mới hô bắt đầu. Sắc trời âm u bên ngoài, làm trong điện cũng trở nên tối hơn. Trong đại điện quý giá đẹp đẽ, yên tĩnh đến quỷ dị. Trước điện là một nữ tử, mặc một bộ màu xanh, ngồi quỳ ở đó. Trên mặt không trang điểm chút nào, màu môi tái nhợt, cứ như vậy ngồi quỳ ở đó không nhúc nhích. Nương nương, nương nương, không tốt rồi. Lúc này có một cung nữ nghiêng ngả lào đảo chạy vào điện, quỳ dạp xuống trước điện, kinh hoàng chỉ tay ra phía bên ngoài nói. Phản quân sắp vào tới đây rồi, người mau đi nhanh đi. Khuôn mặt của cung nữ tràn đầy sợ hãi, Tô San vẫn như cũ, ngồi quỳ ở đó không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt hơi động, chậm rãi, đôi mắt đưa qua ly rượu độc trên bàn. Người đi đi! Giọng nói của nàng khàn khàn Khuôn mặt công nữ gần như biến sắc Giọng nói kèm theo nước nở Nương nương ạ Đi mau đi Nàng lạnh giọng ra lệnh. Mưa bên ngoài vẫn rất lớn Trong điện lúc sáng lúc tối Công nữ nhìn nữ tử trước mặt Khẽ cắn môi Cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy ra phía sau điện Tô San nhìn ly rượu độc trước mắt Sừng sốt một hồi lâu Giờ tay ra bưng lên Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, bỗng cười khổ một tiếng, đột nhiên cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Khi ly rượu rơi xuống đất, ngoài cửa bỗng nhiên có một loạt bước chân. Trong chốc lát, một đoàn binh lính trên người có dính lẫn cả máu và nước mưa tiến vào. Người nam nhân cầm đầu mặc bộ áo giáp, khuôn mặt ngập tràn sát ý, cầm kiếm trong tay còn nhỏ vài giọt máu. Yêu Phi, ngày chết của người tới rồi! Lý Hách trên mặt ngập tràn sát ý, vùng kiếm lên, chuẩn bị chém chết nàng. Lúc này, Tạ Duyên bỗng dơ tay ngăn cản. Trong chốc lát, sắc mặt của Lý Hách hơi biến đổi, giống như muốn nói gì, cuối cùng vẫn cắn răng, lùi xuống cùng với những người khác. Cho đến khi ở cửa chỉ còn hai người, Tô San mới hơi ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mặt, cười cười. <cười> Ta còn nhớ rõ lúc trước trương ca ca có nói muốn bảo hộ ta cả đời nói tới đây trong hốc mắt của nàng ngập nước mắt nắm chặt nắm tay thanh âm nghẹn ngào không phát ra được nhìn nữ nhân trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc này mày của tạ duyên nhíu lại giọng nói lạnh băng người đâu cần ta bảo hộ dứt lời tô san cười tự giễu <cười> Đúng vậy, ta là Yêu Phi, chuyên tàn sát đại thần Trung Lương, ăn trộm hổ phù, làm hại mười vạn tướng sĩ, chiến đấu ở biên quan thành oan hồn. Tội của ta không thể tha. Giọng nói của nàng khàn khàn, nói tới đây, mắt hơi trợn lên, hô lên một tiếng. Năm đó Huynh đi, Huynh có biết ta đã phải trải qua những gì không? Nếu ta không tiến cung, Hổ tử sẽ phải chết. Ở trong cung rồi, nếu ta lương thiệt, sợ đã trở thành một đống xương khô. Hổ tử còn ở trong tay lục nguyên. Ta sao có thể không giúp hắn làm những việc ác, trái đạo lý đây? Còn Huynh thì sao? Huynh không chỉ nghe ta giải thích. Lúc ta trải qua những chuyện như vậy, <cười> thì Huynh ở đâu? Tô San bỗng nhiên lào đảo đứng lên, Tơ tay gần như điên cuồng chỉ vào hắn gào thét. huynh còn đang ở bên cạnh Nam Cung Tuyết mà tình trạng ý thiết. Nữ tử đối diện, khuôn mặt vẫn như vậy, lại thêm phần điên khùng. Trong giọng nói vừa có phần tuyệt vọng, vừa có phần hận thấu xương. Đạo diễn hiện đang nhìn chằm chằm máy theo dõi, trong mắt có một tia tán thưởng Hai người phối hợp diễn khá xuất sắc. Vậy chuyện hổ phù, ngươi giải thích như thế nào? Tạ Diên sắc mặt khẽ biến, trong mắt có một tia khác thường. Tô San từng bước đi tới trước mặt hắn, nuốt khan. Nước mắt trong hốc mắt suốt cục rơi xuống, chảy dọc trên làn da trắng nõn xuống cầm. Trong mắt chỉ toàn là hình ảnh phản chiếu của hắn. Ta không biết mấy thứ chính nghĩa gì đó, ta chỉ muốn cứu huynh mạ thôi. Nếu ta không lấy trộm hồ phù, Lục Nguyên không thể nào buông tha cho Huynh. Đúng vậy, ta không biết đại nghĩa là gì cả. Cả đời này của ta có lỗi với rất nhiều người. Nhưng mà ta có thể khẳng định, ta chưa bao giờ có lỗi với Huynh, trương toàn. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt cô vẫn cuồn cuộn rơi xuống. Sự cố chấp của nàng làm hắn trói mắt. Tạ Duyên không nói gì, tay nắm chặt lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tô San lùi lại hai bước, bỗng nhiên cười thê lương. Ở trong hoàng khung này, ta mỗi ngày đều trong trạng thái lo lắng hãi hùng. Không cẩn thận một chút đã sẽ mất mạng. Ta không muốn bị người khác giẫm đạp. Cuộc đời ta trước giờ luôn bị giẫm đạp. Nếu muốn sống, tại sao lại không leo lên đỉnh cao nhất chứ? Tô Sàn lúc này cũng nhớ tới mình ở đời trước. Cô luôn không thích mấy kiểu giả nhân giả nghĩa. Cô cũng không muốn kiểu tạm bỡ. Cô nỗ lực tiến lên, chỉ mong muốn mình có thể sống tốt hơn một chút. Sống hèn mọn cũng là sống, sống cao thượng cũng là sống. Vì sao cô lại không thể sống tùy ý một chút? Nhận thấy cảm xúc của cô biến hóa. Trên khuôn mặt trắng nõn, mơ hồ hiện ra một tia cảm xúc khác. Tạ Duyên bỗng phát hiện, phía sau lưng cô gái này hình như còn có quá khứ mà mọi người không biết. đây cũng không thể làm cớ để người hãm hại người chung lương. mày hắn nhíu chặt lại, tay nắm chặt chuôi kiếm. quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. tô san bỗng nhiên tiến lên ôm lấy eo hắn, mặc dù cũng chỉ chạm đến áo giáp lạnh băng, nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, sạch sẽ. Chỉ trong chốc lát, Tạ Duyên đẩy nàng ra, Tô San lảo đảo té xuống mặt đất. Nàng giống như không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Người bị sao vậy? Tạ Duyên theo bản năng buông kiếm qua đỡ nàng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, Tô San lại phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt mỉm cười bình thản. Trương ca ca, huynh! Huỳnh còn thích ta, có phải không? Nàng dùng hết sức lực, nắm lấy tay hắn, trên mặt đầy vẻ mong đợi. Khi màn ảnh chiếu tới, trên mặt tạ duyên còn có một tia do dự. Tô San thở dốc. Huỳnh, huỳnh. Bàn tay rũ xuống nền đất, mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Tạ duyên mím môi, tay nắm chặt lại, thật lâu cũng không nhúc nhích. Khi màn ảnh kéo xa, chiếu toàn cảnh đại điện, lúc này đạo diễn mới hô cắt. Rất tốt, một lần đã thành công rồi. Đạo diễn tâm tình khá tốt, đối với biểu hiện vừa rồi của Tô San khá vừa lòng. Mời cơm đi! Vương Trừng mặc Long Bảo chạy tới. Lý Hách đang đứng bên kia không nhịn được nói. Papa Raji bên ngoài vẫn còn chờ đi theo cậu kia kia. dứt lời, mấy nhân viên trong đoàn cũng cười lên tiếng. Phương Trừng không vui, muốn cãi lại Lý Hách. Khó có được lúc chỉ quay một lần đã thông qua. Tô san cũng lập tức ngồi dậy. Tạ Duyên đứng bên cạnh cầm tay cô, kéo cô đứng lên. Cảm ơn. Cô cười cười khách sáo với hắn. Sau đó đi qua phòng trang điểm để thay đồ với tháo trang sức ra. Cuối cùng cũng kết thúc. Tô san cảm giác nhẹ nhàng hơn. Thay xong quần áo liền chuẩn bị rút lui. Nếu không đám vương trừng lại kêu cô đi mời cơm. Bên ngoài, mưa vẫn chút xuống từng đợt. Một số người trong đoàn làm phim phải dầm mưa để thu dọn đạo cụ. Tô San có mang theo dù. Cô có nói Tiểu Chu về luôn rồi. Dù sao cô cũng đóng máy. Đợi lát nữa quay trở lại khách sạn thu dọn hành lý là có thể về nhà luôn. Cũng không cần thiết phải có Tiểu Chu đi cùng. Giờ trời mưa lớn, trên người cô cũng bị hắt không ít nước mưa. Do phim trường không cho phép xe chạy vào bên trong Nên phải đi ra ngoài đường cái Mới gọi xe được Đi một đoạn đường Nhưng cũng không thấy được mấy cái taxi Trên đường cũng không có người qua lại Chỉ có cô lẻ loi một mình đứng ven đường Bỗng nhiên thấy Thực ra chị Lưu nói lúc nãy cũng không tệ Cô nên thuê một tài xế riêng thôi Ngay ở lúc cô định lên phía trước Xem có xe không Thì có một chiếc Land Rover dừng lại ở ven đường Khi cửa sổ xe hạ xuống Ánh đèn đường chiếu vào, lộ ra khuôn mặt khóc cạnh của Tạ Diên. Hắn nghiêng đầu nhìn qua, thành âm trầm thấp hòa cùng với tiếng mưa. Lên xe.